Chương 1592, tôi cho anh xem một bảo bối, hai, tự tin lên, tôi đang nói chính là các anh, những bằng hữu của hiệu buôn vạn vĩnh. Tiêu Trần cười hít mắt gật đầu. Đối với hiệu buôn vạn vĩnh, những lời này không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng đối với những người khác, đó là xét đánh ngang tai giữa ngày nắng. Nghĩ đến những gì bọn họ đã làm với hiệu buôn vạn vĩnh vừa rồi, tất cả mọi người không khỏi run rảy. Nhan Tử Ninh đứng dậy chạy như điên đến trước mặt Tiêu Trần, nước mắt không thể nào ngăn được, rốt cuộc Nhan Tử Ninh hòa khóc. Không ai biết vừa rồi cô đã sợ hãi và tuyệt vọng đến mức nào. Tiêu Trần biết cá tính, sự bướng bỉnh và cứng cõi của Nhan Tử Ninh. Có thể ép một người như vậy không để ý lý trí hòa khóc, có lẽ cô đã nhận không biết bao nhiêu tuổi thân. Những người tư hiệu buôn vạn vĩnh đến bên cạnh Nhan khong biet bao nhieu tuoi than nhung nguoi tu hieu buong van vinh đen ben canh nhan tu Ninh, Phượng Hà nhẹ nhàng ông lấy cô, cũng khóc theo. Cứ nói từ từ. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu với Phượng Hà. Sau một vài phút, Tiêu Trần đã hiểu rõ chân tướng mọi chuyện. Tiêu Trần nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng nõn với Bạch Thương. Thiên Lan chúng à! Tiêu Trần giao công chúa nhỏ nhà họ mạc cho Như Vân ôm, sau đó mặt mậy non voi bach thuong thien Lang chung a hở, chậm rãi đi đến trước mặt Bạch Thương. Bạch Thương không dám ngẩng đầu lên, thân thể không ngừng phát run hắn ta đột nhiên hiểu được những nữ tử bị mình bắt cảm giác như thế nào. Bởi vì lúc này đây, hắn ta cũng có cảm giác như vậy. Tôi cho anh xem đại bảo bối nhé. Tiêu Trần vui cười rung bắn cả người, đưa cây gậy trong tay cho Bạch Thường đang cúi đầu trước mặt. Một mùi máu tanh sọc thẳng vào trong ốc Bạch Thường, Bạch Thường có thể nhìn thấy rõ ràng đồ vật đang ở trước mặt mình. Nhưng Bạch Thường thà rằng bây giờ bị mù, không thể nhìn thấy thứ trước mặt. Đổi sợ hãi vô biên đánh úp vào trong lòng Bạch Thường. Bạch Thường chỉ cảm thấy như có một luồng điện chạy từ đầu đến chân. Tóc tai dựng đứng. Toàn thân Bạch Thường trở nên lạnh buốt, ngay cả tay chân cũng bắt đầu không nghe theo sai khiến. Đó là đại đương gia thiên làng chúng bọn hắn, đầu người của kỳ nhà, một vị nguy đế đỉnh cấp, người điều khiển quân tham lang, là người quyền lực nhất. Thế nhưng, lúc này đầu của gã đã bị một thiếu niên cắm vào đầu gậy. À! Bạch Thường gầm lên một tiếng để giải phóng nỗi sợ hãi sắp xuyên thủng trong cơ thể mình. Gọi xuân đáy hở. Bóp. Bóp. Tiêu Trần bước tới tạc hai cái bạc tai, với sức lực thô bạo của Tiêu Trần, khiến Bạch Thường mắt nổi đom đóm. Nhưng hai cai bat tai voi tác này cũng đánh thức Bạch Thường đang mất khả năng suy nghĩ, nỗi sợ hãi cũng dần tan biến. Nhìn cái đầu đại đương gia của mình, tâm trí của Bạch Thường thay đổi hẳn. Nếu lần này có thể giữ được tính mạng, Việc đại đương gia ngã xuống cũng không phải chuyện xấu. Kỳ dược không có uy danh, đã đến lúc mình làm chủ thiên lang chúng rồi. Toàn bộ thiên lang chúng có hàng vạn thuộc hạ ưu tú, còn có cả con ác chủ bài là quân tham lang, cộng với trí tuệ của mình, có lẽ sẽ có tư cách đảo ngược. Hơn nữa, quân tham lang có thể được sử dụng như một thể đánh bạc để bảo vệ mạng sống của mình. Dưới tình huống này, trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu bạch thường chật lóe lên những suy tính đó, Tầm tư sâu thẳm của người này thật sự quá khủng bố. Bạch thường hít một hơi thật sâu, giơ tay lên. Bóp bóp bóp. Trước mặt tiêu trần, bạch thường bắt đầu có giật khóe miệng. Tiểu nhân có mắt không trồng. Mong đại nhân rộng lòng tha thứ. Nếu đại nhân có thể thả cho tiểu nhân một con ngựa, tiểu nhân nhất định sẽ lấy thiên lang chúng tặng cho đại nhân làm quà cảm ơn. Nếu như có thể nắm giữ quân tham lang. Đại nhân chắc chắn sẽ thống trị toàn bộ hư không, không ai có thể sánh bằng. Bạch Thường nói một câu, tự tác mình một cái, không chút lưu tình, miệng đầy máu tươi. Tiêu Trần nhìn thấy rất chi là thú vị, cười nói, có được giảng được, tư chất kiêu hùng. Đại nhân khen nhầm rồi. Thấy Tiêu Trần không có vẻ gì tức giận, trong lòng Bạch Thường thở phào nhẹ nhõm. Tặng một đám cường đạo tạo thành từ cá thối tông nát cho tôi. Tiêu Trần cười lắc đầu. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Trần đột nhiên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nổi giận nói, con mẹ nó anh đang chọc tôi cười à. Tiêu Trần nện một gậy lên đầu Bạch Thường, lực lượng khủng bố khiến Bạch Thường bay thẳng ra ngoài. Thậm chí cái đầu người của kỵ nha đang cắm trên cây gậy cũng nhanh như chớp lăn ra. Bạch Thường bị đánh trời đất quay cuồng, trên Thái Dương xuất hiện một vết gậy rất sâu. Đại nhân tha mạng. Mặt mũi Bạch Thường bê bết máu, không ngừng dập đầu khấu lậy. Lúc này Bạch Thường cuối cùng cũng hiểu ra đối mặt với cái chết là một điều đáng sợ đến thế. Sợ chết à? Tiêu Trần lúc này mới khôi phục lại dáng vẻ cười tủng tiểm hỏi. Bạch Thường nhìn thấy kinh hải khiếp sợ, tốc độ thay đổi sắc mặt của thiếu niên này quả thực không ai sánh bằng. Chương 1593, cho anh một cơ hội Bạch Thường cũng biết rõ loại người này đáng sợ đến mức nào. Bạch Thường hung hăng dập đầu xuống, thanh âm run rảy nói, bẩm đại nhân, tiểu nhân sợ chết. Đôi khi nói thật cũng là một cách bảo vệ tính mạng. Tiêu Trần gật đầu, sợ chết là một điều tốt. Những người sợ chết bình thường luôn coi trọng tính mạng hơn. Cái thứ đó mang đầu lão đại của các anh tới đây. Tiêu Trần chỉ vào cái đầu kỳ nha cười hiếp mắt nói. Bạch Thường không dám chậm trễ, bò tới nhặt đầu kỳ nha, đưa tới trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần đột nhiên phát hiện ra một chuyện thú vị. Bên hông Bạch Thường cắm một cây quạt. Tôi xem cây quạt của anh một chút có phiền không? Tiêu Trần rất lịch sự hỏi. Bạch Thường vội vàng rút cây quạt bên hông đưa cho Tiêu Trần, cười nịnh nọc nói, nếu đại nhân thích thì cứ cầm lấy đi à. Ngoài mặt Bạch Thường biểu hiện không sao cả, nhưng trong lòng đang rỉ máu. Cây quạt này hắn ta bắt đầu nuôi từ khi tu hành, sắp đại công cáo thành rồi. Bây giờ sợ chỉ sợ phải làm mai cho người khác. Nhưng vì cái mạng nhỏ của mình, Bạch Thường không thể không giao cây quạt ra. Xue. Tiêu Trần mở quạt, nhìn bức ảnh mỹ nhân bên trên, ánh mắt lạnh lụng liếc nhìn Bạch Thường. Người đẹp như tranh, không tồi. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu. Nghe vậy, trong lòng Bạch Thường khẽ động, khóe mắt liếc nhìn cách đó không xa, trong lòng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Bạch Thường phát hiện những người thiếu niên này dẫn theo đều là nữ tử, đều xinh đẹp tuyệt trần. Nam nhân nào mà không háo sắc, chỉ cần có yêu thích vậy thì sẽ có điểm yếu. Bạch Thường cúi đầu nịnh nọt nói, đại nhân có thể thả nữ tử trong quạt ra. Thú vị ghê, thả ra cho thiếu gia xem đi. Tiêu Trần đưa cây quạt cho Bạch Thường. Bạch Thường cầm lấy quạt, lấy lại bình tĩnh, bấm véo máy pháp quyết. Cây quạt phát ra từng tia sáng màu hồng mơ hồ. Những bóng dáng thước tha mềm mại dần dần lộ ra trong tia sáng. Người nữ tử trong lớp sương mù hồng thấp thoáng, như ẩn như hiện, mơ hồ lộ ra sức dụ hoặc vô biên. Tất cả những nữ tử này đều đeo khăn lụa mỏng che mặt, dáng người uyển chuyển. Lụa mỏng theo động tác của các cô nhẹ nhàng nhấc lên, để lộ làn da trắng như tuyết, nhưng bộ phận trọng yếu lại bị che đi, vô cùng quyến rũ. Với sự xuất hiện của nữ tử, từng tiếng đàn vang lên, nữ tử bắt đầu nhảy múa. Thanh nhã linh động như tiên nữ cầm cây đàn tỳ bạ, phiêu giật như bông tuyết bay đầy trời. Nhưng dưới vũ điệu uyển chuyển tao nhã này lại tràn đầy sự nhục dục vô biên. Nhàng tử ninh cách đó không xa khi chứng kiến cảnh này, toàn thân rung lên. Nếu không có tiêu trần, chính mình chỉ sợ cũng sẽ trở thành một trong những nữ tử này. I.I.O, e -e tuyệt vời quá! Tiêu trần lau nước miếng, vỗ vỗ vai bạch thường đang quỳ trước mặt mình, tiểu tử, có triển vọng lắm đấy. Toàn thân bạch thường cứng ngắc, hắn ta không dám thả lỏng chút nào, dù sao bộ dạng tiêu trần trở mặt lúc trước vẫn khiến hắn ta lòng còn sợ hãi. Tịch thu, sung công nhá, không có ý kiến đúng không? Tiêu trần cầm lấy cây quạt nhẹ nhàng đóng lại. Các nữ tử cùng theo đó biến mất không còn bóng dáng. Bạch thường đau lòng đến mức suýt ói ra máu, cây quạt này không chỉ có thể thỏa mãn mộng tưởng của tất cả nam nhân, nó còn là một pháp khí cực kỳ lợi hại. Nhưng chuyện tới nước này cũng không còn cách nào khác. Bạch Thường gật đầu không dám làm trái ý Tiêu Trần. Tiêu Trần vui tươi hớn hở để quạt vào ngực, gõ trán nói, đồ tốt như thế mà cũng có thể tặng cho người khác, xem ra anh rất muốn sống, được, tôi cho anh một cơ hội. Bạch Thường nghe thấy vậy trong lòng mừng rỡ, hung hăng dập đầu nói, đa tạ đại nhân. Gặm hết cái đầu người chết đó đi. Tiêu Trần chép miệng hướng về phía cái đầu kỵ nhà trong tay Bạch Thường. Hả? Bạch Thường tưởng mình đã nghe nhầm. Lỗ tai có vấn đề à? Tiêu Trần nhướng mày lặp lại, gặm hết cái đầu người chết đó đi. Lần này Bạch Thường đã nghe rõ, mọi người cũng nghe rõ. Dù là người đang quỳ hay đứng đều nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt chết lặng. Mỗi người giờ phút này chỉ có một ý nghĩ, đây là lời một con người có thể nói ra ư. Nhưng Tiêu Trần đã nói ra. Tiêu Trần không chỉ nói ra mà còn phải để cho Bạch Thường thực hiện mới được. Ha ha! Tiêu Trần nhìn Bạch Thường đang ôm đầu kỳ nha. Vui cười rung bắn cả người. Tiêu Trần duỗi lưng một cái, hỏi, không thể nuốt trôi à? Con mẹ nó ai có thể nuốt trôi được thứ này chứ? Nếu ngươi nói muốn gặm cánh tay, gặm cái chân hay thứ gì đó, thì lòng dạ ác độc một chút vẫn có thể làm. Nhưng đây là gặm đầu, lại còn là đầu đương da của mình, chỉ cần là người đau đuong gia không thể nuốt trôi được. Đại, đại nhân có thể đừng chơi đùa tại hạ như thế này được không? Bạch Thường hít sâu một hơi, đè nén thân thể đang run rảy của mình nói. Chương 1594, mày là xuất sinh, gặm có cái đầu thôi mà khó đến vậy sao? Tiêu Trần vẽ mặt vô tội hỏi. Tôi dạy anh một phương pháp ha. Tiêu Trần dùng gậy nhẹ nhàng gõ vào đầu Bạch Thường, Tưởng tượng mình là một con súc sinh, một con súc sinh đói khác, ăn cái đầu này là có thể sống, thử xem xem. Bạch Thường nuốt nước miếng, nhìn ánh mắt chết không nhắm mắt của kỳ dược, làm sao có thể ăn được đây? Đại, đại nhân, tại hạ không phải súc sinh. Bạch Thường rung giọng nói. Con mẹ nó, mày phải. Tiêu Trần đột nhiên thay đổi sắc mặt, giữ tận gầm lên. Bóp. Tiêu Trần đập một gậy vào đầu Bạch Thường. Việc mày làm có khác gì với súc sinh đâu, nói đi. Tiêu Trần cầm gậy, giống như một con chó điên quất Bạch Thường. Cái gậy này là một pháp bảo, lấy ra từ trong túi bách bảo của Lưu Tô Minh Nguyệt. Lúc trước cảm thấy khá đẹp nên Tiêu Trần không bán đi, bây giờ lại phát huy công dụng. Sau khi bị đánh thêm mấy phút, Bạch Thường đã bị đánh thành đầu heo, trong miệng không ngừng ho ra máu. Bạch Thường biết, theo khí lực của thiếu niên, Nếu cứ tiếp tục đánh thế này thì có lẽ hắn ta sẽ không trụ được bao lâu. Nhìn cái đầu người trong tay, bạch thường quyết tâm, nhắm mắt lại, dứt khoát cắn một ngùm. Chỗ này lược bỏ một ngàn chữ. Quẹ. Xung quanh vang lên những âm thanh nôn mửa. Tiêu Trần ngừng tay, cười nói, nếu như mày có tấm lòng lương thiện, với tâm tình như vậy, tương lai nhất định sẽ đạt được đại sự, đáng tiếc. Tiêu Trần phất phất tay với thanh phong thần nhai. Giết chết toàn bộ thiên lang chúng, một tên cũng không để lại. Bạch Thường miệng đầy máu đen, ngơ ngác nhìn Tiêu Trần, sau khi định thần lại, tức giận hét, đồ tiểu nhân, nói không giữ lời, mày sẽ không chết tử tế được đâu. Tiêu Trần trên mặt tràn đầy thoải mái, thậm chí còn lẳng lơ lau tóc, cười nói, mượn lời tốt lành của ngài, tạm biệt không tiễn ha. Cùng chết đi. Bạch Thường gầm lên, khí cơ trên thân thể dâng trào điên cuồng áo choàng trắng căng ra như một quả bóng bay bạch thường muốn tự bạo muốn cùng chết với tiêu trần lúc này thanh phong thần nhài bắt đầu công kích sát ý khủng bố tạo thành một con thú băng tuyết khổng lồ con thú băng tuyết khổng lồ cùng bạo lao thẳng về phía thiên lang chúng những nơi nó đi qua tất cả đều bị đóng băng con thú khổng lồ giẫm lên người bạch thường sắp tự bạo thân thể đang kích động lập tức bị giẫm bẹp cả người đông cứng thành gậy băng đối mặt với sức mạnh tuyệt đối Ngươi thậm chí không có quyền lựa chọn cái chết. Không chút hồi hộp nào, Thiên lang chúng bị thanh phong thần nhai ngay lập tức tiêu diệt sạch sẽ. Đại nhân, có khoảng một ngàn thiết phụ đồ đang quan sát trận chiến từ xa, ngài có muốn dọn dẹp luôn không? Sau khi thu dọn chiến trường, một binh lính báo cáo với Tiêu Trần. Thiết phụ đồ của tên giảo hoạt phong Tam Kỳ. Tiêu Trần vui vẻ xua tay, không sao, để lại cho bọn họ đi. Bạch Thường đã bị Tiêu Trần đùa chết. Giờ đến lượt thương đội. Tiêu Trần nhìn đám người lạnh run đang quỳ trên mặt đất, cũng không có hứng thú. Các ngươi phải bồi thường tổn thất của hiệu buôn vạn vĩnh, cộng với tất cả hàng hóa chạy thương lần này. Có ý kiến gì không? Không, không. Mọi người đều điên cuồng gật đầu như gà mổ thóc, nhìn thấy thủ đoạn ác ma của Tiêu Trần, bọn hắn làm sao dám có ý kiến? Nếu không có thì cút đi, tính ở lại ăn tối à? Tiêu Trần đi lên. Đá thao giác và đồng lam bay ra ngoài Mọi người lập tức tán ra bỏ chạy trối chết Gián vẽ cực kỳ sợ hãi như chó nhà có tan Chỉ hận cha mẹ không sinh thêm hai cái chân nữa Thuyền buôn lập tức thanh tịnh Người của hiệu buôn vạn vĩnh cũng bắt đầu dọn dẹp Nhàng tử ninh sắp xếp xong mọi chuyện Đi đến trước mặt tiêu trần Nhàng tử ninh nhìn tiêu trần với khuôn mặt đỏ bưng Nhẹ nhàng thi lễ nói Cảm ơn, nếu có thể, tôi muốn báo đáp cậu Nhìn thấy bộ dạng của nhan tử ninh, mỉ mắt tiêu trần nhảy lên, chung quanh tôi đã lắm hoa đào nát rồi, cô đừng tới góp vui nữa. Nhan tử ninh thoải mái cười, nhẹ giọng hỏi, không cân nhắc một tí à. Tiêu trần hơi bị nhức ốc, gần đây đào hoa vượng quá trời, tiêu trần thật hoài nghi tên bà tám kia lại đang viết chuyện loạn rồi. Cô đừng nghĩ tới chuyện này nữa, nếu tiểu lông nhi nhà tôi phát hiện, nhất định phải đập nát đầu chó của tôi đấy. Nghĩ đến mục lông. Tiêu Trần rùng mình một cái. Nhan Tử Ninh cười nhẹ, cúi đầu thật sâu với Tiêu Trần, bất kể thế nào. Vẫn cảm ơn cậu. Không cần cảm ơn đâu, tôi có việc cho cô làm đây. Tiêu Trần lấy ra một cái tu di giới tử, đưa cho Nhan Tử Ninh. Đây là... Nhan Tử Ninh không dám nhận tài liệu để đóng một con thuyền buông. Tiêu Trần kéo lấy tay Nhan Tử Ninh, trịnh trọng đặt giới tử vào lòng bàn tay cô. Tiêu Trần nói, chuyến đi thuyền lần này dừng lại ở đây đi. Đại diệt tinh hà nhất thời cũng không đến được. Khoản tiền bồi thương từ những thương đội đó sẽ có thể bù đắp tổn thất của hiệu buôn vạn vĩnh. Chương 1595, mày là súc sinh, hai, cô cầm tài liệu, đến một nơi tên là địa cầu, tìm một quốc gia tên là Hoa Hạ. Hợp tác với họ giúp tôi xây dựng một thương đội. Nếu có khó khăn gì thì đi tìm một con heo tên là Hát Phong, nói tên của tôi là được. Tay cầm giới tử của Nhan Tử Ninh có chút trung rảy, cô biết rất rõ toàn bộ tài liệu của ngôi sao ở đạo nhất đại thế giới kia có thể được tạo ra được một thương đội như thế nào. Nói không có ai trước đây, cũng không có ai sau này cũng không ngoa. Chỉ là chuyện như vậy, giao cho người phụ trách một thương đội tam đẳng như cô có thích hợp không? Tôi sẽ để Trần Thiếu Kiệt giúp cô. Tiêu Trần nắm chặt bàn tay đang run rảy của Nhan Tử Ninh. Độ ấm trên tay Tiêu Trần khiến Nhan Tử Ninh dần dần bình tĩnh lại. Nhan Tử Ninh có chút nghi hoặc hỏi, sao cậu không trực tiếp giao tài liệu cho Trần Thiếu Kiệt, với tài lực và vật lực của nhà họ Trần, bọn họ thích hợp hơn tôi nhiều. Tiêu Trần cười, tôi là người làm việc theo cảm tính đó, tôi thấy cô rất tốt, không có chuyện gì khác. Mặt Nhan Tử Ninh lại đỏ lên. Nói khẽ, cảm ơn. Tiêu Trần cười hiếp mắt gật đầu, lời cảm ơn này, tôi nhận. Lát nữa tôi sẽ cho cô tọa độ địa cầu, cô đi lo liều chuyện của thương đội đi, chuẩn bị lên đường. Nhan tử ninh gật đầu, có chút bận tâm nói, nhưng cậu muốn đi đến Liên Hoa Động Thiên, nếu không có thuyền buông chỉ sợ hành trình sẽ khó khăn. Yên tâm đi, tôi sẽ tự mình tìm cách. Có thanh phong thần nhai bên cạnh, Tiêu Trần không cần làm thuyền buông nữa. Đi đi, sau này địa cầu sẽ là ngôi nhà thứ hai của cô. Nhàng tử ninh đứng yên, nhìn tiêu trần đang nắm tay mình, lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiêu trần ngường ngùng buông tay ra, hê hê, mềm ghê cơ. Nhàng tử ninh cười xoay người rời đi, chưa bước được hai bước đã quay đầu lại hỏi, thật sự không cân nhắc một tí nào sao? Tôi cảm thấy chúng ta khá hợp nhau đó. Tiêu trần đau hết cả đầu, bây giờ lá gan của nữ tử đều lớn như thế à? Tiêu Trần xua tay, đừng, tôi thích ngực lớn mong vệnh á. Nhan tử ninh nhìn sân bay của mình, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, đây là sự thiếu hụt bẩm sinh. Trần Thiếu Kiệt Tiêu Trần đóng lên với Trần Thiếu Kiệt đang chữa thương. Nhìn Tiêu Trần, da đầu của Trần Thiếu Kiệt bỗng tê dại khi nghĩ đến những gì đã làm trước đây. Nhưng khi nghĩ đến Tiêu Cô Nương, Trần Thiếu Kiệt lại có dũng khí. Trần Thiếu Kiệt thu hết can đảm, đi tới trước mặt Tiêu Trần. Nhỏ giọng hỏi, tiêu đại nhân tìm tiểu nhân có chuyện gì thế? Trần Thiếu Kiệt vốn chưa bao giờ để ý người khác. Giờ phút này phải hạ thấp tư thế, đây là một mặt chân thật nhất của giới tu hành, trước mặt thực lực chuyện gì cũng dễ nói. Tiêu Trần nhìn thấy buồn cười, xua tay nói, tôi có ăn thịt anh đâu, đừng căng thẳng. Trần Thiếu Kiệt nhìn chỗ thiên lang chúng vừa rồi, bây giờ đã bị xử lý sạch sẽ, trong lòng không khỏi nói thầm một câu, tin cậu mới ghê. Bạn chuyện hợp tác không? Tiêu Trần cười hỏi. Trần Thiếu Kiệt hơi sửng sốt, tim đập nhanh hơn một chút, sợ Tiêu Trần có hứng thú với thứ gì đó của nhà họ Trần. Trần Thiếu Kiệt kiên trì đến cùng nói, ngài cứ nói đi. Đừng gọi đại nhân nữa. Nghe buồn nôn lắm. Tiêu Trần liếc mắt. Trần Thiếu Kiệt vội vàng đổi lời, vậy thì Tiêu Công Tử, ngài nói đi. Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ. Xem ra không thể thay đổi thái độ Trần Thiếu Kiệt rồi. Tiêu Trần cũng lười ép buộc, hỏi, nhà họ Trần các anh giàu có lắm à? Trần Thiếu Kiệt gật đầu, một chút thôi, không nhiều lắm. Một chút thôi, không nhiều lắm. Tài lực của nhà họ Trần ít nhất cũng nằm trong top 3 trong số các thế lực được biết đến, vậy mà lại không biết xấu hổ nói có một chút thôi, không nhiều lắm. Trần Thiếu Kiệt mặt không đỏ tim không đập nói những lời này, cứ như đang đùa. Tiêu Trần nghe mà muốn đánh người, tức giận nói, được rồi, tôi đã nói là hợp tác với anh rồi mà, có muốn cướp nhà họ Trần của anh đâu, che che giấu giấu làm cái gì. Trần Thiếu Kiệt ở trong lòng nói thầm, sao có thể không căng thẳng được chứ, cậu khống chế thanh phong thần nhai, chẳng phải muốn làm gì thì làm à. Tiêu Trần cũng lười vọng vo, nói thẳng, tài liệu của ngôi sao ở đạo nhất đại thế giới đang nằm trong tay tôi, tôi cần tài lực và nhân lực của nhà họ Trần giúp tôi chế tạo một thương đội. Thù lao là tôi sẽ để nhà họ Trần của các anh trở thành một trong những ông chủ của thương đội. Nếu đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì đi qua một bên chơi. Trần Thiếu Kiệt ngay người một hồi, rồi hung hăng gật đầu. Đây là chuyện tốt, Tiêu Trần có thực lực, có tài liệu, còn nhà họ Trần có nhân lực, tài lực. Đây là hai kẻ mạnh liên thủ, cơ hội tốt để cùng nhau làm giàu. Tiêu Trần cười, vỗ vỗ vai Trần Thiếu Kiệt, quyết định đúng đắn. Chiêu 1596, sự sắp đặt của Tiêu Trần, anh và Nhan Tử Ninh đi đến địa cầu đi. Lúc đó sắp xếp như thế nào, anh bạn bạc với cô ấy, nhất thời tôi sẽ không về được. Địa cầu Đôi mắt của Trần Thiếu Kiệt đột nhiên phát sáng lên, bởi vì Tiêu Trần từng nói rằng tỷ tỷ của hắn, Tiêu Cô Nương đã trở về địa cầu. Tiêu Cô Nương cũng ở trên địa cầu sao? Trần Thiếu Kiệt cả gan hỏi. Mí mắt Tiêu Trần nhảy lên. Cái tên này chưa chết tà tâm hả? Ừ. Tiêu Trần há miệng nói bừa, dù sao trước tiên cứ lừa gạt tên nhà giàu này đã, cùng lắm thì sau này lại biến thành con gái lừa hắn ta cũng được. Được. Trần Thiếu Kiệt không chút do dự gật đầu, Trần Mổ nhất định sẽ tận tâm tận lực hoàn thành giao phó của Tiêu Công Tử. Tiêu Trần cười trừ, đây là sức mạnh của tình yêu sao? Tiêu Trần gật đầu nói, được rồi về phần phân chia lợi nhuận của thương đội như thế nào đợi tôi trở về rồi bàn bạc bà. anh đi chuẩn bị một chút rồi lên đường cùng đám người nhang tử ninh trần thiếu kiệt gật đầu trong mắt không đè nén được sự chờ mong sau khi trần thiếu kiệt rời đi u dương đức hấp tấp bu lại hắn ta nghe rõ cuộc nói chuyện giữa tiêu trần và trần thiếu kiệt nếu lúc này không làm gì chẳng phải tiểu thư sẽ bị tên đó nhanh chân đến trước sao? u dương đức xoa xoa tay Cười nói, công tử, không phải ngài muốn chế tạo một thương đội sao? Nếu là thương đội vậy thì sẽ cần hộ vệ. Nhà họ U Dương của tôi nhân cường mã tráng, ngài có thể cân nhắc một chút không? Một gia tộc đại kiếm tiên từ lúc nào lại rơi xuống mức hèn mọn như vậy? Nếu đám lão tổ của nhà họ U Dương biết chuyện này, có lẽ U Dương Đức sẽ bị đánh gãy chân đấy. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu, với thực lực của địa cầu, chỉ sợ sau này thực sự không thể đảm đương trọng trách hộ vệ thương đội. Chỉ là bản thân Tiêu Trần cũng không ngờ rằng biến thành một nữ tử vậy mà lại được lợi nhiều như vậy, vừa có tiền vừa có người. Được, anh đến địa cầu làm quen tình hình trước, suy nghĩ kỹ càng rồi nói sau. Tiêu Trần đồng ý với đề nghị của U Dương Đức. Được, U Dương Đức nhảy lên cao ba thước. Thấy mọi chuyện gần như đã sắp đặt ổn thỏa, Tiêu Trần vẫy tay với hai chị em Như Vân, Như Vũ. Công tử. Hai chị em đồng thời đi tới bên cạnh Tiêu Trần. Về phần xưng hô, đó là yêu cầu của Tiêu Trần, gọi đại đế chói tai quá trời. Bây giờ thực lực không đủ, nếu là có thứ kỳ quái gì nhắm vào sẽ không dễ dàng xử lý được. Phân ra một nửa thanh phong thần nhai hộ tống thương đội trở về địa cầu. Đoạn đường trở về của thương đội còn phải chạy tới địa cầu chưa bao giờ đến, một đường gian nguy, nhất định phải có hộ vệ thực lực cường đại. Hai chị em Như Vân Như vũ ngây ngốc một lúc, mặc dù họ không hiểu tại sao đại đế lại muốn chia một nửa thanh phong thần nhai đi ra ngoài trong thời điểm quan trọng này. Nhưng là binh sĩ, có trách nhiệm phải tuân theo mệnh lệnh, các cô không nghi ngờ gì cả. Hai chị em tuân theo sự sắp xếp của tiêu trần, đi chọn nhân lực. Lúc này, một người nhỏ bé đột nhiên lao tới. Đập thẳng vào mũi tiêu trần. Tiêu trần nhanh chóng đỡ lấy nhóc con này, sau đó một tiếng khóc kinh thiên động địa vang lên. Hóa ra là Lưu Tô Minh Nguyệt đã tỉnh dậy, sau khi nhìn thấy Tiêu Trần, cô không nhìn được nhào tới. Hú hú. Lưu Tô Minh Nguyệt khóc mặt mũi đầy nước mắt. Lưu Tô Minh Nguyệt ôm ngón tay Tiêu Trần vừa khóc vừa nói, Em, em sợ quá, em, mơ thấy anh bị một con rộng lớn ăn thịt, anh bỏ lại một mình em, em không tìm được đường về nhà, hú hú. Lưu Tô Minh Nguyệt càng nói càng khóc to hơn, nhìn thấy nhóc con không ngừng run rảy bả vai, Tiêu Trần không khỏi đau lòng. Ngoan, đừng khóc. Đừng khóc. Tiêu Trần nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt. Tiêu Trần càng an ủi, Lưu Tô Minh Nguyệt càng khóc dữ dội, có vẻ như nhóc con này đau lòng lắm. Tiêu Trần nhẹ nhàng nâng Lưu Tô Minh Nguyệt lên, đặt ở trước mặt, nói khẽ, anh sẽ không vứt bỏ em, bây giờ không, sau này cũng sẽ không, tôi sẽ đưa em về nhà, bất kể bao xa. Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Tiêu Trần, Lưu Tô Minh Nguyệt cuối cùng cũng ngừng khóc anh không được nói dối em đâu đấy lưu tô minh nguyệt biểu môi không nói dối đâu tiêu trần cười gật đầu chúng ta ngoéo tay đi lưu tô minh nguyệt duỗi ngón tay nho nhỏ của mình ra được chúng ta ngoéo tay tiêu trần duỗi ngón út ra nhẹ nhàng chạm vào ngón tay của lưu tô minh nguyệt nếu anh nói dối em em sẽ cắn anh lưu tô minh nguyệt nghiến răng dữ dội tiêu trần mỉm cười gật đầu Tiêu Trần dẫn Lưu Tô Minh Nguyệt đi kiếm gì ăn trên con thuyền buông trách nát. Bóng dáng Phượng Hà đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Trần, Phượng Hà vui vẻ nhìn Tiêu Trần, nhóc con, nghe nói cậu đã từ chối lòng tốt của chủ nhân chúng tôi. Chương 1597, cất bước thái độ của Phượng Hà vẫn không thay đổi chút nào, cô vẫn coi Tiêu Trần như một đứa em trai nhỏ. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu, mở miệng nói, cô nhìn nhang tử ninh đi, một tí ngực cũng không có. Nếu sau này thật sự có con chẳng lẽ sẽ bị đói à? Phượng Hà cười lắc đầu, nhóc con này vẫn như vậy, mở miệng là cái gì cũng phun ra được. Hà Tỷ tìm tôi có chuyện gì sao? Tiêu Trần hỏi. Phượng Hà gật đầu, hỏi, nhóc con, nơi cậu muốn bọn tôi đến, được không? Tiêu Trần mỉm cười, biết Phượng Hà đang lo lắng về điều gì. Yên tâm đi, địa cầu bây giờ chỉ là một tiểu thế giới. Người dân ở đó cũng không có mối uy hiếp nào, các cô sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào đâu, các cô đến đó sẽ biết thôi. Nhận được xác nhận từ miệng tiêu trần, trong lòng Phượng Hà nhẹ nhõm hơn hẳn. Phượng Hà có chút xấu hổ nói, xin lỗi, lẽ ra tôi không nên hỏi như vậy, nhưng chủ nhân thật sự khổ lắm rồi, không thể chịu thêm mưa gió gì nữa. Tiêu trần gật đầu, đó là bản chất của con người, không sao cả. Tiêu Trần đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đưa cây quạt lấy từ bạch thường cho Phượng Hà. Nhóc con, muốn làm gì? Phượng Hà có chút khó hiểu cầm cây quạt. Trước tiên cô thả bọn họ ra ngoài đi đã. Tiêu Trần không có tu vi, không thể dùng cây quạt này, chỉ có thể để cho Phượng Hà làm thay. Phượng Hà gật đầu, rót linh khí vào cây quạt. Bạch thường đã chết, mối liên hệ với cây quạt này cũng bị cắt đứt. Bây giờ cây quạt này cũng là một vật vô chủ, nên việc Phượng Hà có thể sử dụng nó cũng không có gì lạ. Một làn sương mù hồng bay ra, sau đó là đám nữ tử quyến rũ hiện ra trong màn sương. Dạ, xấu hổ. Lưu Tô Minh Nguyệt đang ngồi trên đầu tiêu trần gặm trái cây, che mắt tiêu trần, không được nhìn. Bàn tay của Lưu Tô Minh Nguyệt quá nhỏ chẳng thể che được bao nhiêu, tiêu trần nhìn với vẻ thích thú bằng nửa con mắt. Suýt chút nữa chảy nước miếng. Đám nữ tử trong làng sương mù đó cũng cảm nhận được sự liên hệ của bạch thường và cây quạt biến mất. Các cô nghĩ rằng cây quạt đã đổi chủ, trong lòng giấy lên một niềm hy vọng, các cô cùng kính đứng thành một hàng, lặng lặng nhìn tiêu trần. Tiêu trần lau nước miếng, vẽ mặt như trư bát giới, tốt, coi như không tệ. Vẽ mặt tất cả nữ tử đều tuyệt vọng, trông như vừa thoát khỏi miền hổ lại chui vào hang sói. Tiêu trần đến, phát hiện ra vậy mà lại có đến 13 nữ tử. Hơn nửa thực lực của đám nữ tử này khi còn sống không hề kém, thậm chí có một số người trong số họ là thần vô chỉ cảnh. Hồn phách mạnh mẽ như thế mà cây quạt này cũng có thể dung nạp được, xem ra cây quạt này có lai lịch khá lớn. Thế nhưng Tiêu Trần không có hứng thú với cây quạt. Tiêu Trần nhìn nữ tử, hỏi, các cô có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Khi đám nữ tử nghe thấy điều này, tất cả họ đều không ngừng run lên vì sợ hãi. Mấy lời này nghe kiểu gì cũng giống như muốn đưa mình lên đường vậy. Tuy bây giờ bộ dạng của các cô chỉ còn lại hồn phách, hơn nửa còn trở thành đồ chơi của người khác, nhưng dù sao vẫn không tan thành mây khói. Ai mà không muốn sống, dù chỉ trong loại trạng thái này. Nhóc con. Các cô ấy đều là người đáng thương, nếu có thể, cậu có thể đem các cô ấy theo bên cạnh, đừng khiến các cô ấy tan thành mây khói. Phượng Hà cũng là một nữ nhân. Có sự đồng tình vô hạn với đám nữ tử này. Có vẻ như Phượng Hà cũng nghĩ Tiêu Trần muốn khiến đám nữ tử này biến mất. Công tử, cầu ngài dơ cao đánh khẽ. Các nữ tử đều quỳ xuống. Trong tôi con mẹ nó giống một tên ác ôn giết người không chấp mắt lắm à. Được rồi, tất cả đứng dậy đi. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Đám nữ tử không dậy nổi, chỉ quỳ xuống không nhúc nhích. Tiêu Trần lắc đầu. Đã như thì tôi sẽ coi như các cô không tâm nguyện gì đấy. Đám nữ tử nghe thấy thế, tất cả đều bật khóc, nghĩ rằng Tiêu Trần muốn siêu độ các cô. Đừng mẹ nó làm bà làm bầm nữa, có phiền hay không trời. Mười mấy nữ tử cùng khóc, Tiêu Trần nghe thấy da đầu rung lên. Nghe Tiêu Trần mắng, đám nữ tử càng khóc dữ dội hơn. Ai con mẹ nó khóc tiếp thì khỏi đi đầu thai. Tiêu Trần che lỗ tai rống lên. Đầu thai. Đám nữ tử lập tức ngừng khóc. Ngay cả Phượng Hà ở bên cạnh cũng nghe mà như lọc vào trong sương mù, cho dù là người tu hành, nhưng không ai tin trên đời này có thuyết pháp luân hồi đầu thai. Người đã chết thì coi như chết luôn, xong hết mọi chuyện. Tiêu Trần cũng không thể giải thích rõ ràng điều này cho các cô. Bởi vì luân hồi chuyển thế là một thứ chỉ có duy nhất ở địa cầu. Ngay cả địa phủ ở địa cầu cũng độc lập bên ngoài minh bộ. Tiêu Trần chỉ có thể suy đoán bởi vì địa cầu là thân thể còn sót lại của bàn cổ, nên mới có rất nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi như thế. Chương 1598, cất bước, hai, các cô đều là những người đáng thương. Tôi không có bất kỳ ưu điểm gì ngoài tâm tính thiện lương. Tôi sẽ đưa các cô đến luân hồi chuyển thế ở địa cầu. Còn về việc hỏi xem các cô có tâm nguyện nào chưa hoàn thành hay không, đó là bởi vì những người mang theo chấp niệm thì không thể đi vào luân hồi. Tiêu Trần kiên nhẫn giải thích, không cần biết các cô có hiểu hay không, chỉ cần cho bọn họ biết mình không có ác ý là được. Bị chuyện cũng chẳng bị một cách đàng hoàng, đương nhiên các cô không tin có luân hồi chuyện thế gì đó, nhưng nhìn Tiêu Trần có vẻ không có ác ý. Trong lòng cũng bình tĩnh lại. Tiêu Trần nói với Phượng Hà, sau khi đến địa cầu, Đến một nơi gọi là địa phủ, tìm một vị tướng quân. Tiêu Trần nghỉ nửa ngày nhưng không biết tên người phụ tá của tên nhóc lãnh tiểu lộ là gì. Vị bạch giáp tướng quân đó hình như chưa bao giờ nói tên của mình. Đẹp trai là được. Cả đám người ở địa phủ đều có hình thù kỳ quái, chỉ cần tìm được người đẹp trai nhất là được. Tiêu Trần cảm thấy mình siêu cấp nhanh trí luôn. Cô nói với lãnh tiểu lộ để cho đám nữ tử này đầu thai. Tiêu Trần cảm thấy ở địa phủ cái tên lãnh tiểu lộ sẽ dễ sử dụng hơn một tí Được rồi, cứ vậy đi Tiêu Trần gật đầu với Phượng Hà Lý do Tiêu Trần để đám nữ tử này đầu thai ở địa cầu thực ra cũng là có tư tâm đó Sau khi đầu thai, sinh mạng mới của các cô sẽ thừa hưởng tư chất của kiếp trước chính mình là một ví dụ sờ sờ Trong đám nữ tử này, có mấy vị thần vô chỉ cảnh những người còn lại cũng ở cảnh giới yên diệt có thể đạt tới cảnh giới này đều là kỳ tài ngút trời Nếu bồi dưỡng tốt, địa cầu sẽ có thêm một số tuyệt đỉnh cao thủ, đây là một chuyện tốt. Thấy Tiêu Trần nói rằng mũi là mắt, Phượng Hà bán tính bán nghi gật đầu. Cất cây quạt đi. Đa tạ công tử. Dù không tin nhưng đám nữ tử này vẫn tỏ lòng biết ơn với Tiêu Trần, ít nhất hiện tại có lẽ đã thoát khỏi biển khổ. Vậy bọn tôi đi trước đây, nhóc con hẹn gặp lại. Phượng Hà vẫy vẫy tay. Hẹn gặp lại. Tiêu Trần gật đầu. Sau đó Tiêu Trần đi tìm Tiếu Sương, cô gái này đang trong tình trạng nửa lưu lạc, không còn nơi nào để đặt chân. Tiêu Trần rất thích cô gái này, vì vậy quyết định chăm sóc một chút, để cô ta đến địa cầu cùng với thương đội. Thế nhưng, Tiếu Sương sống chết không đồng ý, nhất quyết đi theo bên cạnh Tiêu Trần. Sau khi Tiêu Trần nói khô cả hồng cũng không có hiệu quả. Vậy nên dứt khoát để mặt nham trói cô nàng lại rồi ném thẳng cho nhan tử ninh. Khi Tiếu Sương rời đi, khóc vô cùng thảm thiết, người không biết còn Tiêu Trần đã làm gì cô ta nữa. Sau khi Thương đội rời đi, nơi này lại thanh tịnh hơn hẳn. Chỉ để lại 50 người thanh phong thần nhai, hai chị em Như Vân, Như Vũ, Mạc Nhiên và Tiểu Công chúa nhà họ Mạc vẫn chưa tỉnh. Đương nhiên, thuyền buôn bị đập nát chỉ còn một bên cũng lưu lại đây, về phần đám người nhang tử ninh trở về bằng thuyền chở hàng. Chăm chỉ. Tiêu Trần cười hà hà trêu chọc nói. Tôi dùng cái mông đi cảm thụ cũng vô dụng. Bởi vì tôi căn bản không có tu vi. Mạc Càng Sơn nghe vậy thì khiếp sợ, không có tu vi. Tiêu Trần suy cười một tiếng, đừng giả bộ, ông lao lực làm mấy chuyện này, không phải là muốn nhìn xem tôi rốt cuộc là che giấu tu vi, hay là thật sự không có có tu vi sao? Sắc mặt Mạc Càng Sơn có chút khó coi, giống như Tiêu Trần nói, ông ta làm như vậy đúng là vì muốn thử xem Tiêu Trần rốt cuộc có tu vi hay không? Hiện tại ông ta biết rõ ràng Tiêu Trần không có tu vi, thế nhưng mà càng sơn ngày càng nghi ngờ. Một người không có tu vi, số tuổi không vượt quá 20 tuổi. Một người là đại nhân sống hơn trăm ngàn năm. Thực lực quyền thế ngập trời. Hai người căn bản không ở cùng một cấp bậc, phong tam kỳ dựa vào cái gì phải cung kính với thanh niên trước mắt như vậy. Tiêu Trần vui tươi hớn hở nói, có phải là muốn giết chết tôi? Nếu bây giờ ông trực tiếp giết tôi... Bảo đảm thần không biết quỷ không hay. Nói thật thì Mạc Càng Sơn có chút động tâm, giết chết tiêu trần trong tiểu động thiên do mình sáng tạo, thực sự có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Cứ như vậy tin tức về vận mệnh thiên quốc sẽ không bị tiết lộ ra ngoài, mình cũng không cần làm đứa con cháu bất hiếu vi phạm tổ huấn. Nhưng nhìn dáng vẽ không sợ gì cả của tiêu trần. Mạc Càng Sơn lại không chắc chắn lắm. Cuối Mạc Càng Sơn vẫn khe khẽ thở dài, mà thôi. Như cậu mong muốn, tôi sẽ nói cho cậu nghe tin tức về vận mệnh thiên quốc vậy. Tiêu Trần gương mặt trào phúng, có tạc tâm, không có tạc đảm, lời tôi vừa nói lúc nãy là sự thật, nếu như ông giết tôi ở đây, thì đúng là làm ra một chuyện khó lương. Cả đời Mặc Càng Sơn cũng chưa từng thấy người như Tiêu Trần, liên tục trào phúng người khác giết chết mình. Chương 1599, Cất bước, ba, Mạc Càng Sơn lắc lắc đầu nói, cậu dù sao đã cứu con gái tôi một mạng, giết người có ân, không phải tác phong của Mạc Càng Sơn tôi. Ha ha. Tiêu Trần cười, đừng nói cao thượng như vậy, chẳng qua là không minh bạch lợi và tệ trong lòng mà thôi. Mạc Càng Sơn đen mặt, đi tới trước màn sáng, ông ta rất sợ đi nói chuyện với Tiêu Trần tiếp, mình sẽ nhìn không được giết chết hắn. Đáng tiếc. Tiêu Trần lắc đầu. Mạc Càng Sơn không nói nhảm nữa, phất tay triệt ánh sáng ngọc giản, nhìn chầm chầm Tiêu Trần thở dài. Đó là chỗ tốt nhất, cũng là tối chỗ xấu. Gì? Tiêu Trần nhíu mày, sao ông lại nói chuyện triết lý với tôi như thế? Muốn đấu vật à? Mạc Càng Sơn lắc đầu, đây là câu nói đầu tiên mà Tổ tiên miêu tả về vận mệnh Thiên Quốc. Tổ tiên từng đi nhầm vào vận mệnh Thiên Quốc, ở trong vận mệnh Thiên Quốc khoảng một chén trà thì bị trục xuất chính là thời gian tổ tiên ở vận mệnh thiên quốc giữa nhìn thấy rất nhiều rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi theo tổ tiên miêu tả nơi ấy không có chiến tranh không có máu chảy mọi thứ đều rất an tường thần và ma hài hòa ở chung tất cả ngay ngắn trật tự mỗi cái sinh linh hình như cũng đang thảo luận về vấn đề bất tử mỗi cái sinh linh đều rất hữu hảo tổ tiên thậm chí còn chiếm được nước trà do một vị lão nhân cấp cho cũng là bởi vì này chén nước trà Sau này thực lực của tổ tiên nhanh chóng tăng lên, cuối trở thành một đời kiếm thánh. Một chén nước trà bồi dưỡng một vị kiếm thánh, đầy quả thực không thể tưởng tượng nổi. mà Càng Sơn không muốn tiết lộ tin tức về vận mệnh thiên quốc, sợ rằng cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Nơi tốt như vậy, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. mà Càng Sơn tiếp tục nói, vị lão nhân đưa nước trà cho tổ tiên nói cho hắn, tổ tiên chính là bước nhầm vận mệnh thiên quốc, sẽ bị khu trục. Thế nhưng lão nhân lại nói cho tổ tiên, thời gian và địa điểm vận mệnh thiên quốc mở ra tiếp theo. Thế nhưng tổ tiên chung quy không có chờ được ngày hôm nay, liền đã ngã xuống. Mạc Càng Sơn có chút thổn thức, thời gian và địa điểm vận mệnh thiên quốc mở ra đời đời tương truyền ở nhà họ Mạc, chưa bao giờ được tiết lộ ra ngoài dù chỉ nửa câu. Còn gì nữa không? Tiêu trần nhíu mày, chỉ con mẹ nó nói nhảm. Mạc Càng Sơn sửng sốt một chút, không? Vậy là hết rồi. Tiêu Trần mí mắt một trận kinh hoàng. Ngoại trừ biết được vận mệnh thiên quốc như là chốn thế ngoại đào nguyên ra, gần như không có bất cứ thu hoạch gì. Mấu chốt là chút tin tức ấy không giúp gì cho Tiêu Trần được. Mà càng sơn cau mày, lẽ nào những thứ này còn chưa đủ? Nơi một ly trà là có thể bồi dưỡng một vị kiếm thánh, hơn nửa thời gian địa điểm mở ra đều nói rõ ràng, vẫn còn nghĩ muốn cái gì. Không phải còn có một câu, Đó là chỗ xấu nhất sao? Lẽ nào không có giải thích gì? Tiêu Trần hỏi. Mà Càng Sơn lắc đầu nói, tổ tiên cũng không để lại giải thích về câu nói này. Còn bà nó, Phi. Tiêu Trần gắt một cái. Tiêu Trần chẳng muốn nghe chuyện về chống đào nguyên cho lắm, Tiêu Trần muốn tình báo có thể phân tích tình huống cụ chuyen ve chon của vận mệnh thiên quốc được, để cho lo trước khỏi họa. Giờ thì hay lắm. Ngoại Trừng nghe được kiếm thánh kỳ ngộ ký ra, thì chẳng có gì khác cả đó là chỗ xấu nhất tiêu trần trầm ngâm một hồi phân tích những lời này hẳn là có thâm ý gì nếu không không có khả năng để lại cho con cháu khi tiêu trần suy nghĩ có một tính xấu bình thường sẽ nghĩ tới mặt tác hại của nó chút có phải kiếm thánh đã cảm giác được cái gì không thích hợp nhưng lại không có chứng cớ gì cho nên mới lưu lại một câu nói như vậy để cảnh tỉnh con cháu không tiêu trần lắc đầu Không có chứng cứ mọi thứ đều khó xác định. Được rồi cứ như vậy đi. Tiêu Trần gật đầu. Lần này tuy rằng không hỏi ra được gì. Nhưng ít ra cũng làm cho trong lòng Tiêu Trần nổi lên cảnh giác. Nhìn Tiêu Trần không thoải mái, mà Càng Sơn có chút không giải thích được lẽ nào kỳ ngộ của tổ tiên nhà mình trong vận mệnh thiên quốc thiếu mê người sao. Mà Càng Sơn không muốn cũng không cần phải hỏi quá rõ ràng, phất tay tiểu động thiên dần dần biến mất. Bóng dáng của hai người trở lại trong hư không? Công tử Thấy Tiêu Trần, hai chị em như vân như vũ cuối cùng cũng yên tâm. Tiêu Trần gật đầu, mới vừa muốn nói chuyện, lúc này chuyện quỷ dị đột nhiên phát sinh. Hết thảy xung quanh, trong nháy mắt khi Tiêu Trần hé miệng này đột nhiên tỉnh lặng. Không gian bị ngưng kết, thời gian cũng dường như dừng lại. Một đoàn ngọn lửa yêu dị màu xanh nhạt, đột ngột xuất hiện, chớp chớp đi tới trước mặt Tiêu Trần. Ngọn lửa màu xanh làm bay múa vài vòng ở bên cạnh tiêu trần, thân thể của tiêu trần chật nhẹ, khôi phục bình thường. Hồ ly lãng lơ. Tiêu trần mặt đen hô lên một tiếng. Chương 1.600, vừa khớp ngọn lửa này tiêu trần đã từng gặp trên người một người, chính là cửu vĩ yêu hồ hạ độc mình ở bất chu giới kia. Tiêu trần và cửu vĩ yêu hồ nọ. Vốn phải phe đối địch không chết không thôi. Nhưng hí kịch hóa là, sau này lại xuất hiện một bạn cổ tà tướng, hai người lại phải liên thủ, đối phó tên khó giải quyết kia. Đến cuối cùng mặc dù không thể nói rõ hóa thu thành bạn, ít nhất quan hệ là hòa hoãn không ít, không đến mức gặp mặt đã đánh nhau âm âm. Ngọn lửa màu xanh lam kia đột nhiên nổ khi Tiêu Trần hô lên hồ ly lãng lơ. Một bóng hình phong hoa tuyệt đại xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần. Đã lâu không gặp. Miệng vẫn còn thúi như vậy Nữ tử nhẹ nhàng quơ cua, cua Cười híp mắt nhìn Tiêu Trần Tiêu Trần nhìn nơi xa Nơi ấy ánh sáng vạn trường Bảo tàng thần vương đã xuất thế Nhưng lại không có mở ra Hẳn là còn thiếu một thời cơ Tiêu Trần nghĩ tới chìa khóa Bảo tàng thần vương trong tay Tiếu Sương Thế nhưng cô ta đã đi rồi Đương nhiên không có chìa khóa Còn có thể mạnh mẽ mở ra Thế nhưng nếu làm như vậy Ngộ nhở khiến một số thứ gì đó trong bảo tàng thần vương tỉnh lại, đến lúc đó sống chết chưa biết chừng nữa. Dù sao mục đích của tiêu trần không phải bảo tàng thần vương. Cũng coi như xem náo nhiệt. Lúc này, một vệt sáng màu bạc bay tới từ phương xa. Vệt sáng bay thẳng tới trước mặt tiêu trần, thì ra là binh sĩ thanh phong thần nhai hộ tống đội buông. Binh sĩ dân lên một chiếc chìa khóa vàng, cùng kính nói, đại nhân, tiếu sương cô nương bảo tại hạ đem cái chìa khóa tới. Nói việc này hệ trọng. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nhận cái chìa khóa, thầy tôi nói cảm ơn với nhà đầu kia. Công tử, cô nương này hình như bị bệnh. Sau khi binh sĩ rời đi không lâu, hai chị em Như Vân như vũ ông tiểu công chúa nhà họ mạc đi tới bên cạnh Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn tiểu công chúa nhà họ mạc nằm trong ngực Như Vân. Sắc mặt ứng đỏ, trán đầy mồ hôi, thân thể thường thường giật giật một chút. Sợ tráng của tiểu công chúa nhà họ mạc, Tiêu Trần lắc đầu, không có việc gì hẳn là đang gặp ác mộng. Tiêu Trần đoán không sai, cô nương đúng là đang gặp ác mộng. Cô ta mơ thấy đoàn xương đen quỷ dị, bác kiếm, còn có một nghìn tử sĩ tiên đăng kia. Trong mơ, đoàn xương đen kia lại có thể xuyên qua vụ nổ lớn, đi về phía mình. Sự hy sinh của bác kiếm và một ngàn tử sĩ tiên đăng, còn có sự sợ hãi vô biên do xương đen mang tới, khiến tiểu công chúa nhà họ mặc sắp sụp đổ. Vào lúc xương đen sắp tới gần mình. Tiểu công chúa nhà họ Mặc đột nhiên bắt được cái gì, một cảm giác an toàn làm cho cô ta bình tĩnh lại, sau đó chậm rãi mở mắt. Trong cặp mắt như đá quý của tiểu công chúa nhà họ Mặc tràn đầy nước mắt. Trong tầm mắt mơ hộ do đẫm lệ, thứ đầu tiên cô ta nhìn thấy chính là một khuôn mặt vô lại. Tiếp đó một âm thanh truyền vào trong tai, mơ thấy kẹo que bị cướp à. Sợ đến như vậy. Ý thức của tiểu công chúa nhà họ mạc theo âm thanh này từ từ trở lại hiện thực, chuyện đã xảy ra không lâu trước đó cũng quay lại. Nhìn gương mặt của tiêu trần, môi tiểu công chúa nhà họ mạc giật giật. Dường như muốn nói chút gì đó, thế nhưng cuối cùng những lời này chỉ biến thành hai chữ, cảm tạ. Ha ha, đứa bé này cũng lễ phép đấy nhỉ. Tiêu trần cười vỗ đầu cô nương, được rồi, tỉnh thì xuống đây đi, người ta ông cô cũng mệt mỏi lắm. Lúc này tiểu công chúa nhà họ Mạc mới phát hiện, mình bị một cô nương đẹp đẻ vô cùng ôm. Phí phạm thật, kéo lâu như vậy, tiền cũng không đưa, ăn dựt đậu hủ à. Tiêu Trần nhấc tay phải của mình. Mặt tiểu công chúa nhà họ Mạc đỏ lên, thì ra mình vẫn còn nắm chặt tay của Tiêu Trần. Lúc này, tiểu công chúa nhà họ Mạc cũng hiểu được. Bàn tay mang đến cho mình cảm giác an toàn trong mơ là của ai? Tôi là Mạc bối bối. Sửa sang sông tâm tình, tiểu cô nương bắt đầu với tự giới thiệu bản thân. Trong lòng tiêu trần hơi động, họ mạc. Cô có quan hệ gì với danh môn kiếm tông nhà họ mạc? Tiêu trần hỏi. Mạc bối bối sửng sốt một chút, cũng không giấu giếm thân phận của mình, nói ra chuyện mình là con gái của gia chủ nhà họ mạc hiện tại. Kha kha, thật đúng là trùng hợp mà. Tiêu trần trợn trắng mắt. Tiểu công chúa nhà họ mạc, vận mệnh thiên quốc. Mình lại còn vừa lúc cứu tiểu cô nương này, liên hệ những chuyện này lại. Tiêu Trần dùng cái mong nghĩ. Cũng biết là bà tám nọ lại viết trên địa thư, tất cả mọi chuyện mạc bối bối này gặp phải phỏng chừng đều do bà tám nọ viết hết. Về phần mục đích, đoán chừng cũng vì để minh tiện cho tiền gia chủ nhà họ mặc hiểu về tình huống của vận mệnh thiên quốc. Nếu bà tám kia đã viết xong chuyện xưa, Tiêu Trần cũng lười nghĩ đông nghĩ tay, nói thẳng, dẫn ta tôi gặp ba cô. Tôi có một số việc phải hiểu. Chương 1601, vừa khớp, 2A Mạc bối bối hơi nghi hoặc một chút, hỏi, công tử quen biết ba. Tiêu trần lắc đầu, không biết, thế nhưng rất nhanh sẽ biết thôi. Cô yên tâm tôi không có ác ý, chỉ là muốn hỏi một số chuyện mà thôi. Mạc bối bối gật đầu. Tôi tin tưởng công tử không phải người xấu. Tiêu Trần cười ha ha nói, cô vẫn là người thứ nhất, nói tôi không phải người xấu ngay lần đầu tiên gặp tôi. Mạc bối bối có chút không hiểu nhất đâu. Trên tử tin nơi nhà họ mạc trú đóng. Gia chủ nhà họ mạc mạc càng sơn, lúc này đang đi qua đi lại ở trong đại trận. Trên gương mặt uy nghiêm mạc càng sơn. tràn đầy nông nóng. Bởi vì tử sĩ Tiên Đăng đã đi ngoài một đoạn thời gian nhưng mà lại không truyền về chút tin tức nào. Mạc Càng Sơn hoài nghi, có phải đã xảy ra điều gì ngoại ý muốn hay không? Hai canh giờ sau, khi Mạc Càng Sơn quyết định phải dẫn những người còn lại đi tìm con gái, bóng dáng đoàn tiêu trần thế mà đã đi tới trên tử Tinh. Viên tử Tinh này được cam chịu là nơi trú đóng của nhà họ Mạc, không người nào dám tùy ý đến đây. Đoàn tiêu trần đến, khiến tử sĩ tiên đăng trú đóng lập tức có phản ứng. Tử sĩ tiên đăng đen ngầm cuồn cuồn cản lại đoàn người tiêu trần. Lúc này Mạc Càng Sơn đang bực bội bất an. Thấy lúc này còn có người dám xông vào đại doanh của mình, vừa lúc có thể trút giận. Mạc Càng Sơn vừa mới bước ra, một bóng dáng yêu kiều đã lao về phía ông ta. Ba. Mạc Càng Sơn không thể tin vào tai của mình, nhưng nhìn bóng dáng quen thuộc nhào về phía mình, nỗi lòng căng thẳng của Mạc Càng Sơn rốt cuộc trầm tỉnh lại. Mạc Càng Sơn ông Mạc bối bối, nhận ra có chút không đúng, Hỏi, bác kiếm, còn có những hộ vệ kia của con đâu? Vừa nghe được câu hỏi của Mặc Càng Sơn, Mặc Bối Bối lại khóc lên, sau đó kể lại chuyện mình đã gặp trên đường. Thiên Lang chúng, Mặc Càng Sơn nghe mà trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, hận không thể bây giờ lập tức dẫn người giết qua. Thế nhưng Lý Trí vẫn để cho Mặc Càng Sơn tỉnh táo lại, quyết chiến với Thiên Lang chúng bây giờ, chẳng khác gì với tìm chết. Ba. Vị công tử cứu con nói có chuyện gì muốn tìm hiểu với ba. Mạc bối bối không có quên lời nhắc của Tiêu Trần. Lúc này Mạc Càng Sơn mới đưa ánh mắt nhìn sang Tiêu Trần, khi nhìn thấy 50 binh sĩ Thanh Phong Thần Nhai phía sau Tiêu Trần, sắc mặt ông ta thay đổi. Mặc dù chưa từng giao thủ với Thanh Phong Thần Nhai, thế nhưng cũng coi như gặp qua vài lần. Thanh Phong Thần Nhai có thể lấy con số trăm người. Trở thành đội quân mạnh nhất so với ba đội quân kia, Tiềm lực to lớn của nó không thể đo lường được. Mạc Càng Sơn cũng không phải loại lương thiện, kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng cũng không trở thành sợ. Lúc này Tiêu Trần phất tay với Mạc Bối Bối. Mạc Bối Bối gật đầu, lôi kéo Mạc Càng Sơn tiến về phía Tiêu Trần. Để phòng ngừa xuất hiện hiểu lầm gì đó, Tiêu Trần dặn mọi người ở lại chỗ này, tự mình một người đi hướng ba con họ Mạc. Ba người gặp nhau ở giữa hai đội quân. Mạc Càng Sơn tỉ mỉ đánh giá tiêu trần từ đầu tới đuôi một phen. Trong lòng rất kinh ngạc, bởi vì trên người tiêu trần không có một tia khí tức của người tu hành. Hơn nửa số tuổi cũng quá mức trẻ. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy ai đẹp trai như vậy à? Bị người nhìn chầm chầm, trong lòng tiêu trần rất khó chịu. Mạc Càng Sơn sửng sốt một chút, cười xấu hổ nói, là mạc mổ đường đột, tiểu hữu đừng để ý. Tiêu trần khoát khoát tay, nói thẳng. Tôi cũng không có hứng thú giao tiếp với lão Hồ Ly như ông, quá mệt mỏi. Tôi chỉ có một mục đích, hỏi ít chuyện. Mặt càng sơn này tuy rằng một thân chính khí, nhìn qua rất dễ nói chuyện, hơn nửa lại đáng tin. Thế nhưng Tiêu Trần biết, kiểu đại nhân vật ngồi ở vị trí cao, thực lực thông thiên như vậy, cho dù mặt ngoài chính phái cỡ nào. Thế nhưng tâm tư còn nhiều hơn cả lỗ chân lông trên người. Hơn nửa người như thế. Bình thường chỉ nguyện ý đối tốt với người bên cạnh mình, đối đã với người ngoài chắc chắn sẽ rất độc ác, nếu không cũng không thể lăng xả đến mức có quyền thế và thực lực như vậy. Mạc Càng Sơn gật đầu, tuy rằng nghĩ tiêu trần nói có chút khó nghe, nhưng cũng tiết kiệm rất nhiều khách sáo không cần thiết. Mạc Càng Sơn nói, nếu tiểu hữu là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ, vô luận tiểu hữu có gì vấn đề, tôi nhất định sẽ nói cả, biết gì nói nấy. Vận mệnh thiên quốc Nói hết thông tin về vận mệnh thiên quốc mà nhà họ Mặc các người nắm giữ cho tôi biết. Tiêu Trần cũng không dài dòng, trực tiếp nói mục đích ra. Mạc Càng Sơn vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, cho dù thế nào ông ta cũng không tới Tiêu Trần lại hỏi chuyện này. Xem vẻ mặt của Mạc Càng Sơn, Tiêu Trần biết rằng chắc hẳn dự đoán của bà Tám kia cũng tám chín phần 10.